Đáng nghiêm nhá, chào mừng mọi người đã đến với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là lão Trần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là Background. Background này chính là tên đại sứ ngoại giao mà Klein đã ủy thác nhiệm vụ cho người trong ngược cũng như là chính nghĩa giết chết. Và chính nghĩa thì đang có cơ hội tham dự một cái vũ hội để có thể tiếp xúc với tên này. Ở phần trước thì Klein morati đã mua một cái vật phẩm của người phi phạm mất khống chế để lại, đấy là một cái lỗ tai và hắn đã mang nó lên màn xương xám để thí nghiệm và lần này tiếp xúc với một vị tà thần nào đó khiến hắn gọi là chật vật ngay cả màn xương xám cũng là bại lung lay vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra vào lúc mà suy nghĩ của lên sắp bay xa hắn nhìn thấy cái lỗ tai đen trong tay mình đột nhiên vỡ vụn trở thành những điểm sáng nhỏ bé màu đen nhàn nhạt, nhạt trở về là đặc tính phi phàm đơn thuần sau lên nghi ngờ Khóa mắt liếc nhìn thấy đám xúc tu có hoa văn tả ác vẫn đang co giật trên mặt đất, chính là sự điên cuồng và mất khống chế tách ra từ trên cơ thể hắn. Đám xúc tu này dần trở nên trong suốt, sắp biến mất. Ý nghĩ lóe lên trong đầu lên, hắn vẩy những điểm sáng đen li ti trong lòng bàn tay lên, mấy sợi xúc tu trơn trượt đó. Khi đen hư ảo bốc lên, hóa thành bầu trời, không ngừng có những tia chớp xẹt qua, bối cảnh là sự tối tâm nồng nặc đến cực điểm. Tất cả những thứ này nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của lên Trên đất có thêm một miếng bùa chú sắt màu đen có chứa rất nhiều ký hiệu tượng trưng, dấu hiệu mà pháp, hoa văn tà dị và số đếm vạn vẹo. lên cúi người nhặt lên cảm giác được bên trong như phong ấn một người điên cuồng đang không ngừng gào thét vậy. Hắn mượn kỹ xảo xem bói, miễn cưỡng từ bên trong gợi ý, đọc cho được tác dụng của bùa chú này. Đó chính là khiến cho đối thủ nghe được tiếng gào thét đáng sợ, lây nhiễm sự điên cuồng, Thậm chí cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả gì Thì phải xem năng lực chống cự Ở phương diện này của đối phương Nếu mạnh thì có lẽ sẽ đạt được chỗ tốt Cái giá là trở thành tín đồ thành kính Của chúa sáng thế chân thật Nếu yếu thì lập tức sụp đổ Kêu gào thảm thiết mà chết đi Gọi là tiếng nói ô uế vậy Glenn khẽ nói một câu Rồi thiết lập chú văn khởi động Sáng sớm ngày thứ ba Glenn ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh Hắn tự chuẩn bị cho mình hai miếng bánh mì nướng Một miếng bơ một phần thịt sông khói và một tách cà phê nhàn nhã vừa đọc báo vừa dùng bữa sáng có được bồ chú tiếng nói ô uế đáng sợ này hắn đã yên tâm hơn rất nhiều không còn căng thẳng như trước đây nữa soàn soạt tên xem xong bưu báo bách lung cầm lấy báo tổ quốc nhìn thấy một tiêu đề trăng thứ hai hai giờ sáng hôm nay xảy ra một cuộc nổ súng dữ dội ở ngõ gạch đỏ quận đông ban cảnh cảnh sát nói rằng đây có thể là cuộc xung đột của hai nhóm xã hội đen Một trong số đó là đảng Jemmet tiếng xấu vang xa. Đảng Jemmet, ngõ gạch đỏ quận Đông lên bỗng lóe ra một ý nghĩ hắn rời khỏi bàn ăn tìm bản đồ Bách Lung. Hắn chỉ mới nhìn lướt qua đã phát hiện ngõ gạch đỏ cách phố Wairum không hề xa mà Ian Roy đã từng xuất hiện ở cục báo của phố Wairum. Ngõ gạch đỏ là chỗ ẩn nấp của Ian Roy sau xảy ra xung đột dữ dội giữa bộ phận đặc biệt của quân đội và nhân viên tình báo của Entit U. không biết kết quả sẽ thế nào. Lên xin, xiên thịt sông khói lên, nhét vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Sáng sớm hôm qua, hắn mới báo cho song phương biết tình báo mình xem bói được, thì tối hôm qua bọn họ đã lóc được vị trí của Ian, hiệu suất khá cao đấy chứ. Lên uống một ngụm cà phê, đặt tờ báo xuống rồi rơi vào trầm tư. Bông nhiên hắn nghe được tiếng chuông cửa vang lên, không ngừng quanh quẩn. Ai vậy? Lên dùng khăn lau miệng, nghi ngờ bước ra cửa. Chẳng lẽ là ủy thác mới sao? Mấy ngày nay mình phải buôn ba bên ngoài, Vì chuyện của đại sứ Entit, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu ủy thác, mất bao nhiêu khách hàng tiềm năng rồi. Đúng là lãng phí tiền quảng cáo mà. Cứ tiếp tục như vậy, tình hình tài chính của mình phải giật gấu vá vai. Lên nghĩ rất nhiều, vươn tay mở cửa. Bên ngoài lúc này có hai quý bà. Một người là phu nhân Summer, mặc lễ phục khá chỉn chu, khuôn mặt được trang điểm tinh hinh tai chinh cua minh phai giat gau va vai lien nghi rat nhieu vuon tay mo cua ben ngoai luc nay co hai quy ba mot nguoi la phu nhan summer mac le phuc kha chinh chu khuon mat đuoc trang điem tinh xao xinh đẹp hơn lúc ở nhà nhiều. Chẳng hề có dáng vẻ gì là đã ngoài 30 tuổi. Một người khác thì đội mũ rộng vành có lụa đen che trước mat Mặc một chiếc váy màu sắc khá tối, buông xóa vừa phải. Thám tử Moriarty, tôi có một người bạn cần sự giúp đỡ của cậu. Stalin Sammer cầm mũ sa trong tay, trong đôi mắt màu xanh lam không hề có chút ý cười nào. Mời vào, tên chỉ vào phòng khách, trong lúc xoay người hắn cài lại nút áo trên cùng, chỉnh trang lại chiếc áo gilet đen. Stalin khẽ gật đầu không lên tiếng, dẫn quý bà được lụa đen che mặt kia vào phòng. Bà rất quen thuộc với chỗ này, chẳng cần cho lên nhắc nhở thì đã tìm sofa ngồi xuống. lên vốn định đặt câu hỏi ngay, nhưng nhớ đến phong cách của Stalin Summer, thế là hắn mỉm cười hỏi, cà phê hay là hồng trà đây? Phụ nhân Summer trong mắt hắn là một quý bà theo đuổi cuộc sống vật chất, tới đâu thì cũng phải thể hiện cảm giác yêu việt. Không cần, quý bà còn lại tháo cái mũ rộng vành cam mảnh lụa mỏng xuống. Ngũ quan của bà nhìn từng bộ phận thì cũng không tệ, Nhưng tổ hợp lại với nhau lại khiến cho người ta thất vọng. Ngoài ra thì xương gò má của bà quá cao nên bề ngoài nhìn lớn hơn so với tuổi thật rất nhiều. Một chút vấn nộ, một chút bi thương, một chút lưỡng lự, một chút sợ hãi. Lên đọc ra cảm xúc của quý bà này. Chỉ là vì đối phương biểu hiện quá rõ ràng chứ không phải hắn đột nhiên có được năng lực của khán giả. Đúng đó, dù là cà phê hay hồng trà thì đều không giải quyết được chuyện này. Ta lên học theo tư thế trên tạp chí Cố gắng khiến mình trông có vẻ phí phái. Vị này là phu nhân Marie Gale, bà ấy là cổ đông của công ty UAM. Phu nhân Gale, bà muốn ủy thác chuyện gì sao? Tên ngồi lên sofa đơn, người hơi nghiêng về phía trước, hai tay đặt trên đùi. Đừng gọi tôi là phu nhân Gale, cứ gọi là Marie đi. Marie Gale, mím môi. Tôi hy vọng cậu có thể theo dõi chồng của tôi, xác nhận ông ấy có tỉnh nhân bên ngoài không, tốt nhất là lấy được chứng cớ xác thực. Bởi vì nhiều năm nay, giáo hội nữ thần đêm tối tích cực thúc đẩy cho nên luật hôn nhân của Vương quốc ruen cấp tiến hơn các quốc gia như Phu Sạc, Entit và Greenberg nhiều. Quy định rằng người phản bội hôn nhân cần phải bồi thường một khoản tiền lớn, nói cách khác là lúc phân chia tài sản tuyệt đối sẽ nằm bên thế yếu. Nghe nói thám tử tư khác, trong 10 ủy thác thì có tới bốn cái là điều tra về các cuộc ngoại tình, không ngờ bản thân hắn cũng gặp, nên đắn đo nói, chứng cứ xác thực không dễ lấy được đâu. Tôi sẽ cho cậu mượn một chiếc máy ảnh cầm tay đời mới nhất. Mary trả lời không chút do dự. Chỉ cần cậu có thể lấy được chứng cớ tôi sẽ trả cậu 10 bảng thù lao. Nếu chỉ là đơn thuần xác nhận không có tình nhân, vậy thì chỉ có thể nhận được 3 bảng. Ý của bà là thứ lớn bằng 2 phần 3 cái đầu của tôi. Là cái máy ảnh cầm tay sau, 10 bảng, giá này là không thấp. Lên gần đây chú ý lập nghiệp cho nên khá hiểu biết với máy ảnh đời mới nhất. Hắn do dự 2 giây rồi mới nói, được. Nhưng bà cần phải cung cấp tài liệu kỹ càng về chồng của bà cùng với quy luật sinh hoạt của ông ấy. Được. Mary sững sờ chốc lát tiếp đó cố gắng lấy sức lực toàn thân mà nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Hy vọng cậu đừng nói chuyện này cho người khác. Ta ở bên cạnh dặn dò. Nghe được lời này, Clint lập tức than thở. Tôi là một người rất có nguyên tắc bảo mật. Thường vì vậy nên dễ dước lấy phiền phức. Trong phòng khách của nhà bá tước Wolf, Mỗi một quý ông quý bà đang khiều vũ trong tiếng đàn violin du dương, Audrey bưng một ly champion vàng nhạt, tình cờ gặp phải đại sứ Bách Rôn Jean Matan của nước Cộng hòa Entit thường trú tại Ruel. Cô là tiểu sư xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Bách Rôn khuôn mặt thon gầy nuôi một chút râu. Ông ta theo lễ nghi hồn khẽ lên mù bản tay, mang găng lụa trắng của Audrey, ánh mắt nhiệt tình mà lại lớn mặt. Con người của Audrey xoay chuyển, cởi khẽ nói. Đây là phong cách trò chuyện của Antit à? Đúng vậy Đối với những sự vật xinh đẹp Chúng tôi sẽ cà ngợi không chút keo kiệt. Bách Rôn cười ha <cười> ha Nếu không phải cân nhắc đến tập tục của Ruen, Thì chắc tôi sẽ gọi cô là thiên sứ của tôi mất Lão dê sổm Ori vẫn giữ nụ cười tào nhã Người Ruen và người Antit Đúng là không giống nhau chút nào <cười> Nó nhớ tôi à, nó khiến tôi nhớ đến một câu chuyện cười Xin cho phép tôi được mạo muội Bách Rôn hạ mắt xuống Sau khi trải qua thời khắc tuyệt vời với các cô nàng xinh đẹp, thì đa số đàn ông Ruel sẽ nói Ôi, em yêu à, anh muốn hút một điếu thuốc. Mà đa số đàn ông Antis sẽ nói. Ông ta cố ý dừng lại. Audrey khẽ nghiêng đầu, chịu đựng sự buồn nôn, bày ra dáng vẻ lơ mơ hỏi, sẽ nói gì? Đa số đàn ông Antis sẽ nói Ôi, honey, anh phải về rồi, không thể để vợ anh phát hiện được. Bách rồn nâng ly cười nói. Người tự biết bôi đen mình luôn có sức quyến rũ. Ori lễ phép cười khẽ. Đôi trong mắt xanh biếc ống ánh xinh đẹp của cô đột nhiên nhìn ra phía sau của đại sứ Bách Rôn. Rất xin lỗi, có bạn đang tìm tôi. Nói chuyện với cô là một chuyện rất vui vẻ. Bách Rôn cúi người đứng qua bên cạnh nhường đường. Ori nhịp bước yếu nhã tiến lên, chẳng thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần. Trong lúc cô còn đang cân nhắc xem nên tìm ai làm đối tượng cho cái cớ vừa rồi, thì một thân sĩ trẻ tuổi đã tới gần, đe thấp giong nhac nhở Orie. Đừng để tên đại sứ Bách Rôn đó mê hoặc Ông ta là một tên dâm côn Không biết đã lừa bao nhiêu quý cô lên giường rồi Bách Rôn ham mê sắc đẹp ư Điều này giống với kết quả mình quan sát được Đây là một nhược điểm Con khong biet đa lua bao nhieu quy co len giuong roi bach ham me sac đep u của Audrey xoay chuyển Không hề giấu giếm sự ghét bỏ của mình Con, anh đang hiểu sai gì đó về tôi à Nữ thần ơi Tôi làm sao có thể bị tên đại sứ Bách Rôn đó mê hoặc chứ Nước hoàng ông ta xịt khiến tôi thật buồn nôn Lời của ông ta nói cũng dơ bẩn như vậy phẩm vị của ông ta hận như một con khổng tức được về già cô này là con trai nhỏ của tử tước lysen giao tình giữa nhà bọn họ và nhà bá tước hoi là khá tốt theo sự hiểu biết của Ori, thì cô này từ sau khi tốt nghiệp đại học tin gần đã vào cục tình báo quân sự của khu chín trở nên thần thần bí bí kế hoạch trước đó của cô là trò chuyện với đại sứ bách rôn quan sát 9, tro khoảng cách gần tiếp đó mượn cớ tức bach quan đối phương rồi tìm đám bạn bè của cô để nghe ngóng nhiều tình báo hơn Ai ngờ không cần cô đi tìm con thì hắn đã tự mình đến hơn nữa còn chủ động nhắc tới đề tài liên quan. Cảm giác của em không sai đâu. Con lộ ra nụ cười từ đáy lòng đảo mắt nhìn quanh đe thấp giọng mà nói. Hơn nữa background còn là một tên cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào? Audrey phối hợp tò mò hỏi lại. Em từng nghe nói đến người phi phạm chưa? Tôi biết em luôn rất hứng thú về phương diện này. Con đắn đo nói. Ori khá gật phuong dien nay con đan đo noi Ori kha gat đau Tôi hiểu biết rất nhiều, đa số đều là Glylin nói cho tôi. Còn nhìn một phu nhân đang nói chuyện phiếm với Bách Ron và mặt ngưng trọng nói. Ông ta là thủ lĩnh tình báo của Antit tại Vương quốc, làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng bọn tôi không cách nào lấy được chứng cớ hữu dụng. Bản thân ông ta là danh sách sáu nhà âm mưu. Anh ta nói không quá cặn kẽ cho Ori là người ở ngoại giới, không nhắc đến nhà âm mưu thuộc về đường tắt thợ săn. Nhưng mà Ori thì đã sớm biết rồi, cô cố bày ra vẻ ngây thơ vô số tội mà cảm khái. Ông ta giỏi quá ha. Sau lưng ông ta còn có trợ thủ, có lẽ là danh sách năm Tất cả nhân viên tình báo của Antit tại Vương quốc đều do ông ta quản lý, trong đó có không ít người phi phạm. Đáng tiếc là trước mắt bọn tôi chỉ biết được có mấy người. còn nhắc nhở, cho dù Bách Ron đang khen ngợi em thì em cũng đừng vui mừng. Đó không phải nghĩ thật của ông ta đâu. Ông ta chỉ muốn nhờ nó để lấy được nhiều tình báo hơn thôi. Câu này của anh tôi chẳng thích nghe tẹo nào audrey ngước nhìn lên đèn treo lộng lẫy suy nghĩ mấy giây rồi nói background rất thông minh à các anh không lấy được chứng cớ của ông ta ông ta rất am hiểu về bày mưu nghĩ kế nhưng ông ta cũng có không ít vấn đề thích theo đuổi phụ nữ thích cảm giác lãng mạn làm việc mạo hiểm khá là cấp tiến nếu không phải là thân phận đại sứ khiến cho rất nhiều hành động của bọn tôi không thể triển khai được thì ông ta sớm đã bị bắt rồi côn biểu môi nói nhưng ông ta sẽ nhanh chóng bị thay thế thôi rất nhanh tại sao chứ Audrey kinh ngạc hỏi ngược lại. Tiểu thư xinh đẹp thân yêu à? Đây không phải là chuyện mà em nên biết. côn kiên trì với nguyên tắc giữ bí mật. buổi sáng ngày thứ tư, quận gút đối diện với công ty OIME. Lên ngồi trên băng ghế gỗ dài bên ngoài cửa công ty bách khóa gà tơ. Một tay cầm bút, cầm túi giấy. Ở bên trong là bánh mì Dipsy tân, tân Ký nổi tiếng ở đây. Tay còn lại cầm ly trà ngọt. Bên cạnh hắn là kẻ lang thang đang cuộn tròn mà ngủ ở đầu kia của băng ghế Nhưng mười mấy phút sau, đã bị bảo vệ cửa hàng gọi dậy và đuổi đi. Lên mang mắt kính gọng vàng không độ, đội mũ phớt tờ lụa, chẳng khác gì số đông thân sĩ đang quà lại gần đây. Hắn nhàn nhã nhìn công ty oam ở bên kia đường, nhấc tay cắn một ngụm bánh dipsy tân ký, cảm nhận được nước tương. Lại thơm nồng mùi thịt, cương vị quanh quẩn trong khoang miệng. Loại bánh đến từ vịnh dipsy này sở dĩ có thể cạnh tranh với rất nhiều loại bánh ở phương Nam là nhờ có dầu, có thịt mỡ còn được băm rất nhuyễn mỡ và thịt được trộn lẫn cho nên không ngán nước tương kèm theo mùi vị thật nồng đậm xuyên qua vỏ bánh ở bên ngoài trung hòa với lớp vỏ khô cứng bổ sung được khuyết điểm để cho hương lúa mạch được thể hiện ra một cách rõ ràng mà những miếng táo nhỏ được trộn lẫn ở bên trong có vị chua kèm ngọt kích thích vị giác xua tan đi vị ngấy của ban đầu cũng được khi thời tiết ở bách lung không tốt ô nhiễm nghiêm trọng nhưng ở những phương diện khác thì nó đều bỏ xa tin gần Đặc biệt là mỹ thực khác biệt của mỗi vùng miền đều có thể tìm được ở đây. Đủ các loại ca kịch và hí kịch, chỉ cần không sợ tốn tiền thì đều có thể xem được. Tùy chưa chắc đã ăn, đã đi xem nhưng ít nhất thì có quyền lựa chọn. Đây chính là chỗ tốt của thành phố lớn. Lên bưng ly trà đá ngọt lên, thoải mái nhấp một ngụm. Cầm mắt quán chưa từng rời khỏi công ty UAM. Vì khoản thu nhập 10 bảng mà từ 8 giờ sáng hắn đã ngồi đây, bữa sáng cũng là mua được trên đường. Tất nhiên là đối với đa số thám tử tư thì một ủy thác thu nhập 10 bảng tuyệt đối là một cuộc mua bán khiến người ta hâm mộ. Nó tương đương với tiền lương 3 tuần 3 tầng của tầng lớp trung lưu. Dựa vào tư liệu của Marie Galé cung cấp, chồng của bà ta hiện nay đang giữ giám đốc quan trọng nhất của công ty OAM là cấp trên của lúc Summer. Nhưng mà cổ phần công ty OAM mà bọn họ đang nắm giữ là được thừa kế từ tài sản của cha Marie. Nguyên nhân trực tiếp nhất khiến bà ta hoài nghi chồng có tình nhân là vì có nhân viên trong công ty đã tiết lộ cho bà biết đây là cô Gale, và buổi sáng thứ tư và thứ sáu hàng tuần sẽ rời đi một mình đến tận buổi chiều mới quay lại ngoài ra mỗi tuần ông ta sẽ có hai buổi tan ca sớm mà mary lại chưa từng thấy chồng bà về nhà trước bảy giờ ăn sáng xong lên lại đợi hơn một tiếng đồng hồ mới thấy mục tiêu ra khỏi công ty ông ta đội mũ phớt mặc một chỗ khác dạ với hai hàng nút chiếc nơ được thắt tiêu chuẩn dáng người hơi mập tóc mai vàng nhạt đôi mắt nâu mặt hơi dài de la cô ga lê. lên thầm lọc tên của mục tiêu rồi đứng dậy cầm gậy ba tong và chiếc máy ảnh nặng nề lên đi về phía đối diện de la cô không gọi người đánh xe của mình tới đón ông ta đứng bên lề đường nhìn quanh để tìm kiếm xe ngựa thuê nhân cơ hội đó len băng qua đường tới bên cạnh ông ta làm bộ như sợ ý va phải đối phương ô oh, xin lỗi tôi đang tìm đường tên cúi đầu xin lỗi de la cô lập tức nhíu mày nhưng vẫn giữ im lặng Ông ta khoát tay tỏ vẻ không sao. Lên cúi người cảm ơn, sau đó đi về phía đầu phố. Vừa nãy hắn va vào Lê La Cô không phải muốn trộm vật phẩm tùy thân của đối phương để mà dùng xem bói gậy. Cách theo dõi này rất dễ bị người ta phát hiện. Trong nháy mắt va vào người đối phương lên chỉ làm một việc, đó là mượn nhờ năng lực nhanh nhẹn của tên hẻ, lặng lẽ, nhét cái nút áo dự bị trên lễ phục của mình vào một trong túi áo chỉ để trang trí của mục tiêu. Và vào con đường khác hắn dừng bước quay đầu. Đúng lúc thế Delaco leo lên một chiếc xe ngựa. Lên không vội theo dõi mà kiên nhận chờ tới mười mấy phút mới thong thả ung dung leo lên một chiếc xe ngựa khác. Nói với người đánh xe đi theo chỉ thị của tôi. Đầu tiên cứ tới cuối đường này. Được, người đánh xe cũng không hỏi gì. Trong khoang xe lên cầm gậy bắt đầu bói. Nhưng câu nói xem bói quán chẳng phải là chỉ dẫn phương hướng của Delaco gale mà là tung tích cái nút áo dự bị trên lễ phục của tôi. Công dụng thực tế nhất lúc ban sơ của bói gậy là để tìm đồ, chỉ có thầy bói mới mượn nhờ nó để tìm người mà thôi. Lần này thì Clint đã để nó khôi phục lại công dụng thỏa ban đầu, mà vật phẩm tiện lợi nhất, dễ tìm nhất chính là đồ vật của mình. Cả đoạn đường, Clint không ngừng bảo người đánh xe thay đổi phương hướng, cuối cùng đến được một ngôi nhà nằm ngay cạnh đường cái ở quận Houston. Lúc vừa mới vòng qua thì anh phát hiện thấy đằng sau chỗ này có vườn hoa và bãi cỏ, khác với những căn nhà bình thường. Bói gậy nói choán biết là Delacogale đang ở trong ngôi nhà này. chả hai so tiền xe, lên đi về phía cửa có phò tượng cầm thạch điêu khắc, thấy bên trong có hai người đàn ông mặc đồng phục đen trắng như mô phỏng của cảnh sát. Tôi không nhận ra anh, thẻ hội viên của anh đâu. Một người đàn ông trong đó có huyết thống của đại lục nam, làn da có màu nâu nhạt, gã vườn tay ngăn lên lại. Thẻ hội viên, lên giấu chiếc máy ảnh nặng nẻ ra sau lưng, nhíu mày hỏi ngược lại. Người đàn ông da nâu lập tức nói, Đây là câu lạc bộ Crack, chỉ có hội viên của chúng tôi và khách cho hội viên dẫn theo mới được vào, giới hạn là một người. Lên à một tiếng, vậy làm sao mới được gia nhập câu lạc bộ của các anh? Chỉ khi được hai hội viên giới thiệu thì mới có thể gia nhập. Người đàn ông da nâu không thổ lỗ đuổi hắn đi mà còn kiên nhẫn trả lời. Bởi gã không dám chắc đối phương về sau có được gia nhập câu lạc bộ hay không. Được, quét miệng của Glenn Co giật quyết định sử dụng kế hoạch B hắn tìm một khách sạn ở gần câu lạc bộ grab thuê một căn phòng bốn tiếng tiếp đoán khóa cháo cửa kéo màn tiến vào xương xám cụ thể hóa tấm da dê và chiếc bút bi bụng tròn ra trước mặt hắn hít một hơi viết ra câu bói giống hệt vừa nãy tung tích nút áo dự phòng trên lễ phục của tôi lần này không phải xem bói gậy mà đổi thành xem bói cảnh mơ sở dĩ hắn không tiến hành ở bên ngoài thế giới thực là bởi glenn đã thấy được câu lạc bộ grab này có vẻ rất cao cấp hắn hoài nghi bên trong có người phi phạm với năng lực mạnh Hắn thì chẳng muốn lãng phí thời gian Cho nên dứt khoát làm một lần Trong mộng cảnh mờ mịt Clint nhìn thấy chiếc áo khoác nỉ màu đen của Delaco trước Nó được treo trên giá Phía trước là một chiếc bàn tròn Được đặt trên thảm Hình ảnh kéo dài Đôi nam nữ lâm lộn Đập vào mắt của Clint Nam chính thì là Delaco Gale Nữ thì có mái tóc vàng sáng lạn Tuổi còn khá trẻ Chỉ có đôi mươi Vẻ mặt đau đớn nhíu mày của cô nàng khá quyến rũ Tại sao mình lại cứ phải xem mấy cái cảnh được cái này chứ? tên bịt mắt tỉnh lại. Chuyện để là cô có tình nhân đã được xác định chắc chắn, nhưng phải làm sao để lấy chứng cớ thực chất đây, dùng cách đáp lại khẩn cầu ư. Nhưng chỉ có bản thẻ mới lấy được chứng cớ, chỉ có thể vẽ lại chứ không thể chụp ảnh. Chẳng lẽ mình lại cầm bức họa tới cho người ta? Vài bộ hôm nay thì không được rồi. Chờ lần sau theo dõi người phụ nữ đó, tìm hiểu tên tuổi địa chỉ của cô ta. Mình không tin là lần nào bọn họ cũng hẹn nhau bên trong câu lạc bộ crack. Thám tử Clint nhanh chóng đưa ra ý tưởng Vào lúc hắn chuẩn bị rời khỏi không gian thần bí trên màn xương xám thì bất chợt nhớ tới một chuyện khác chính là con nên tiện thể xem bói xác nhận con trùng đen lẻn vào phòng mình có đúng là do người phi phàm ở đường tắt thầy bói khống chế hay không Lúc trước hắn không làm là vì thấy thiếu thông tin liên quan, khó mà từ không ra có được Nó chắc chắn cho ra kết quả thất bại vì không bọt thì đố cụ mà cũng chẳng gột nên hồ Dù là trên màn xương xám cũng vậy cả thôi Với thêm mấy lần trước tiến vào còn có chuyện phải làm cho nên hắn không bận tâm quản tới, mà bây giờ đang rảnh, cho nên... ờ... À... hỏi bói thử cũng không chết gì ai. Còn vấn đề liên lạc với thầy A-Cốt có nguy hiểm hay không, hắn đã sớm xem bói từ lâu, đáp án chắc chắn là có nguy hiểm, hơn nữa còn không nhỏ, chỉ đành để nó là lựa chọn bất đặc dĩ sau cùng. Viết xong câu xem bói, lên tháo dây chuyển trên cổ tay xuống, để cho mặt dây chuyển thạch anh vàng lơ lửng trên tờ giấy trùng sắt đen lẻn vào phòng tôi lúc trước là do người vi phạm và đường tắt thầy bói khống chế sau khi nhẩm đọc 7 lần lên mở mắt thấy mặt dây chuyền chuyển động thuận chiều kim đồng hồ tốc độ nhanh biên độ lớn đáp án là khẳng định chắc chắn không phải là nền thất bại sao tuyên không ngờ lại nhận được đáp án này dựa vào bản năng của thầy bói của hắn thì tỷ lệ xem bói kiểu này sẽ thất bại chứ tại sao hắn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu quyết định đổi cách xem bói thành xem bói mục tiêu hắn muốn trực tiếp xem bói người khống chế đó luôn dùng cách xem bói cảnh mơ lần này lên lại chẳng thấy gì trong mơ cả không thu hoạch được gợi ý liên quan đến người phi phạm trong đường tắt thầy bói cái này mới đúng chứ hắn nói nhỏ một câu quay đầu nhìn kết quả xem bói trước đó mà rơi vào trầm tư bởi vì thiếu điều kiện nên xem bói thất bại giống hệt như lần đó chẳng lẽ không gian thần bí này đã tự bổ sung điều kiện cần thiết nó có chứa một vài thứ của đường tắt thầy bói điều gì đó chợt lóe lên trong đầu lên Hắn có một ý nghĩ lớn mật Có lẽ không gian thần bí trên màn sương mù xám này Có liên hệ gì đó với đường tắt thầy bói Lên gõ nhẹ mép Cái bàn đồng đen dài cổ xưa Suy đi nghĩ lại mà không tìm ra cách nào khác Để chứng minh Đành phải tạm thời dăn chuyện này xuống Chuẩn bị trở về với thế giới hiện thực Mặc kệ nó Ít nhất thì đã xác định được một chuyện Chính là bên cạnh đại sứ có người phi phạm Danh sách giữa của đường tắt thầy bói Mà gã có phải thành viên hội mật tu hay không Cũng không quan trọng Đây có lẽ chính là cơ hội để mình lấy được danh sách 7, thậm chí là phối phương ma dược của danh sách 6. Lên kéo dài linh tính bao phủ bản thân, thả người rơi khỏi màn xương xám. Lúc này trong phòng sách của nhà tử tước Quy Lin, Ari bảo chủ nhân ra ngoài trông cửa, còn mình thì trầm ngâm, nhìn hút và phít mấy giây rồi nói, tôi có một nhiệm vụ cần hai người giúp đỡ. Nhiệm vụ gì? Ánh mắt của hút sáng lên, như thẻ ngửi được mùi mực in của tiền giấy. Ori lộ ra nụ cười lễ phép, ám sát đại sứ Entit thường trú tại vương quốc, Bách Rôn Jean Matan. Gì cơ? Phít ngoái tai hoài nghi bản thân nghe lầm. Tiểu thư Audrey xinh đẹp ngây thơ hiếu kỳ lại đưa ra một nhiệm vụ ám sát. Hơn nữa mục tiêu còn là đại sứ của cường quốc Entit ở lại lục Bắc nữa chứ. Út thì khá trì độn với chuyện này do dự trả lời thực lực của bọn tôi không không đủ để hoàn thành nhiệm vụ này. Thứ cô nàng suy nghĩ đầu tiên là độ khó của nhiệm vụ Audrey không để ý vấn đề của Fit để cho bọn họ tự tưởng tượng ra lý do. Cô mỉm cười, khẽ lộ cái lúm đồng tiền. Tôi không phải bảo hai người tự mình nhận ủy thác, mà hy vọng hai người đi tìm người phi phạm có năng lực hoàn thành. Ví dụ như ngày A, tôi sẽ trả 4.000 bảng thủ lao cho chuyện này. Tất nhiên, đây chỉ là giá cả sơ bộ của tôi, cụ thể có thể thương lượng. Nếu nhiệm vụ có thể hoàn thành, tôi sẽ trả cho hai người 500 bảng, dù thất bại cũng được 200, bởi vì nguy hiểm mà hai người phải gánh. Cô gom góp cả tiền lãi, năm vẫn chưa nhận được, nhờ đầu tư cộng cả số tiền còn thửa lại thì có chừng ngàn bảng, nhưng nếu một lần dùng quá nhiều thì chắc chắn sẽ khiến bán tức hòi chú ý, thậm chí ngay cả ngân hàng bà vát cũng sẽ mở cuộc điều tra. Cô thử tính toán thì ngàn bảng là giới hạn, tốt nhất không nên vượt quá. ngàn bảng, hút nghe được tiếng hít thở nặng nề của bản thân, nhưng thoáng cái cô liền trở nên ủ rũ, cô hiểu rõ là mình không thể tiếp nhận vụ này. Chỉ là dùng danh nghĩa của họ đi mời người phi phạm mà thôi, thù lao chỉ có 500 bảng. Tiểu thư Audrey là một cô gái xinh đẹp, hào phóng, khẳng khái nhất mà mình từng gặp, phút nhanh chóng trở về với hiện thực. Phít ở sau phút động lòng, trong đầu đầy ấp nghi ngờ, tại sao tiểu thư Audrey lại ủy thác một nhiệm vụ thế này? Đây là đấu đá trong giới quý tộc sau, hay là khúc dạo đầu cho kế hoạch chiến tranh? Một vài đại nhân vật lớn, đại biểu như bá tước hoi, hy vọng thế cuộc trở nên hỗn loạn ư? hai người thông qua con đường từng giao ước nhanh chóng liên lạc với ngài a vào buổi trưa lúc 3 giờ ánh nắng hiếm thấy xuyên qua sương mù chiếu rọi cả bách lung hai người tới tòa nhà lúc trước tham gia tụ hội thấy ngài a đội mũ trùm ngồi bắt chéo chân cho người ta cảm giác như thể từ trên cao nhìn xuống hai người nói tìm tôi có chuyện quan trọng ư ánh mắt ngài a di chuyển qua lại trên người hai quý cô chỗ lồi chỗ lõm nghe nói có người phi phạm nữ giới từng dùng thân thể để đổi lấy vật liệu ma dược ở chỗ ngài a ông ta đúng là một tên biến thái đến buồn nôn cái miệng của phít nhấc lên cười khẽ nói có một cuộc mua bán lớn không biết ông có hứng thú không ngài a đảo qua gương mặt của hút khẽ cười một tiếng nói đi tôi nghe thử coi mua bán lớn chừng nào hút kiềm chế xung động muốn rút cây đao ba cạnh ra dùng giọng điệu của trọng tài mà nói ám sát đại sứ antít thường trú tại vương quốc bách rôn jen ngài a lập tức rơi vào trầm tư nhưng bởi vì vẻ mặt bị mũ chùm che khuất Nên hút và phít không thể đoán được ông ta nghĩ gì. Qua một lúc ông ta chậm rãi dựa về phía sau, trầm giọng nói. Cho nên, thù lao là gì? 4.000 bảng. Ngoài ra bọn tôi sẽ cung cấp tình báo liên quan. Như đại sứ Bách Lôn, là nhà âm mưu danh sách 6 của đường tắt thợ săn. Còn có một trợ thủ có khả năng là danh sách 5. Và nhược điểm của ông ta là háo sắc. Hút cố gắng khiến ngài A cảm thấy đây là nhiệm vụ có hy vọng hoàn thành. Ngài A khét cười. Tôi có thể nhận nhiệm vụ này, nhưng thủ lao cần phải tăng lên. Lựa chọn thứ nhất, phối phương ma dược vô ám giả, chủ tế tai họa, tiên tri hoặc là bậc thầy khống chế đều được. Tất nhiên, giá trị của chúng nó đều cao hơn nhiệm vụ này. Tôi không cần bản hoàn chỉnh, chỉ cần một phần nhỏ thôi cũng được. Lựa chọn thứ hai, 10.000 bảng. Đây là mức trao thưởng của Trung tướng Gió Lốc Gilingut. Thực lực của Bách Rôn khẳng định kém gã, nhưng lại có trợ thủ lợi hại. Tất cả tin tôi đi. Trên người ông ta chắc chắn là có vật phẩm thần kỳ. Giá cả hợp lý nhưng cũng là một cái giá khoa trương. Hút và phít liếc nhau. Bọn tôi phải trở về bàn bạc lại. Ngày mai giờ này, nơi này, xa trồng câu trả lời chắc chắn. Được. Ngài A bày ra tư thế tiến khách. Họ được người hầu dẫn ra khỏi tòa nhà. Phít nghi ngờ nói. Đống đó đều là phối phương của danh sách cao ư. Nói thẳng thì mình rất tò mò. Mình cho rằng ngài A chỉ cần phối phương hoặc vật liệu ma dược. Tiền đối với ông ta không phải thứ cần thiết chứ. Hút nghiêng đầu nhìn bạn tốt của mình. Ít. Cậu đúng là một bác sĩ phòng khám bệnh và là một tác giả ngây thơ. Cậu nên nhớ Ngài A chắc chắn là có không ít thuộc hạ. Bọn họ cần nhà để ngủ, cần cái gì đó để đút vào mồm, cần quần áo để mặc, cần cái gì đó để phát tiết dục vọng. Những thứ này đều cần tiền để đổi lấy. Hơn nữa đối với một vài quỹ tộc phá sản, chỉ cần có tiền thì cái gì mà trả bán. Ngài A không có thuộc hạ. Tùy cũng khá đáng sợ nhưng tin tức của ông ta sẽ rất bế tắc. Đây là chuyện mà đám băng phái xã hội đen nhỏ quận đông đều biết. pit nhăn mặt nói, hút, cậu cũng không ngốc vậy đâu chứ. Vào lúc chặng vạng, hai người nơi giao hẹn, trước nhìn thấy một con chó lông vàng lớn quen thuộc, chuyển câu trả lời của ngài A cho Audrey. Audrey xem xong tờ giấy không chỉ không thấy khó khăn, mà còn thở vào nhẹ nhõm. Chỉ dùng 10 ngàn bảng đã giải quyết chuyện của đại sứ đối với cô đúng là quá tuyệt vời. Ở bên chỗ mình tạm thời chỉ có thể dùng 5.000 bảng, còn phải trả thù lao cho hút và năm 500 bảng thù lao. Ờ, vậy mượn của Grealin trước, mượn 6.000 bảng, không, 8.000 đi. Chi tiêu hàng ngày của mình không thể để lộ ra vấn đề, sau này phải chia thành 4 hoặc 5 tháng trả cho anh ta, lãi là 1.000. Trước khi năm mới tới thì mình sẽ khá là túng thiếu, mỗi tháng chỉ được dùng 1.000 bảng thôi. Audrey nhanh chóng đưa ra quyết định, sau đó đốt tờ giấy, lại dùng giấy mới mà viết. Lựa chọn thứ hai, trả trước hai ngàn, chờ nhiệm vụ hoàn thành, trả nốt tám ngàn. Số 15 của phố Min, lên Lào gặp lại, Marie Gale vào buổi trà chiều. Hắn chủ động thông qua phu nhân Stalin Summer để hẹn gặp đối phương. Phu nhân mary trả qua theo dõi tôi phát hiện chồng của bà đến câu lạc bộ Crack, bởi vì tôi không phải là hội viên của họ nên không thể vào trong. Nhưng dựa theo quan sát của tôi, nửa tiếng sau khi chồng bà rời đi thì có một tiểu thư trẻ tuổi ra ngoài, tên cô ta là erica taylor tại số 126 đường tân niên ở quận houston từng làm việc ở công ty oam trong một khoảng thời gian trước mắt còn đang thất nghiệp tôi có chụp lại ảnh cô ta rời khỏi câu lạc bộ grab thất nghiệp mà vẫn được sống tại quận houston Stalin cười lạnh một tiếng vẻ mặt của mary thì tối sầm im lặng mất mấy giây rồi mới nói cậu cần phải lấy được chứng cứ thực chất cảnh bọn họ thân mật ờ là câu lạc bộ grab phải không tôi sẽ tìm hai thành viên giới thiệu cậu gia nhập câu lạc bộ Nhưng trong tài liệu của mình, cậu phải điền là thám tử tư nổi danh. Không cho người dẫn cậu vào, thì trong thời gian ngắn sẽ không lấy được chứng cớ mất. Được. Lên do dự chốc lát lên tiếng. Vậy hội phí ai sẽ trả? Hội phí đầu vào tôi trả. Đây là đền đáp cho hiệu suất của cậu. Về sau nếu cậu muốn ở lại câu lạc bộ, vậy hội phí năm cậu tự mình trả. Khoảng chừng 15 bảng. Trong đôi mắt của Mary, dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Hội phí năm là 15 bảng. Vậy hội phí đầu vào chí ít cũng phải 50 bảng. Cô lạc bộ cao cấp nha. Cô nhân Mary, bà cũng rộng rãi thật đó chứ. lên lập tức gật đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức nhanh để giao chứng cớ cho bà. Dùng bữa tối xong, lên lần nữa ra ngoài, tiếp tục đến quán rượu người dũng cảm ở quận Bridge, Bách Lung. Hắn di chuyển này một là để bên phía bộ phận lập thủ của quân đội và cảnh sát đang ngẩm quan sát thấy được sự sợ hãi và bất lực của mình. Có vẻ cách thức tự cứu gì cũng phải thử một lần hay là để lừa gạt tên thuộc hạ danh sách giữa đường tắt thầy bói của đại sứ. Chuyện liên quan đến màn xương xám, lên tin tưởng quý ông hoặc là quý cô đó chắc chắn sẽ không bói ra được, bao gồm cả chuyện sống lại và chuyện quá khứ của mình, bao gồm cả bùa tiếng nói ô uế được sáng chế thành công nhờ có chúa sáng thế chân thực. Đây tuyệt đối là vật phẩm mạnh mẽ có ảnh hưởng đến đối phương, nên nhất định phải khiến mình duy trì một trạng thái không có cảm giác an toàn, điên cuồng bắt đế đủ các loại dơm dạ thổ tả để cứu mạng Nhờ đó mà lừa gạt đối phương Đề cao phần thắng lên Trong sắc trời tối đen Klen tiến vào quán rượu Hắn còn chưa kịp uống ly bia Đã nhìn thấy ông già Kaspar có lỗ mũi hẻm rượu Ôm ngực đứng trước bục khi đấu chó bắt chuột Vừa lúc Marik tìm cậu Kaspar thấy Klen đến Lập tức khập khiễng Sắp tới Marik tìm tôi Klen ngạc nhiên hỏi ngược lại Hắn theo bản năng sờ vào chiếc còi đồng của Akut trong túi áo Cân nhắc nên dùng cớ gì để từ chối khéo Hoặc là dùng linh tính của mình bao lấy cái quải đồng sẽ không khiến cho đám sắc sống dị biến đấy chứ. Thầy cốt lúc trước không phải từng đến Nghĩa Trang sau cũng chẳng thấy đám sát sống tập kích thầy. Tinh thần của Glenn lúc này lại đột nhiên căng thẳng. Còn chưa kịp đợi hắn tìm cớ đã thấy Maric sắc mặt tái nhợt ánh mắt chứa đựng ác ý từ bên khác đi tới bên cạnh không có đám sắc sống đi theo. xác sống của anh ta đâu? lên nửa nghi ngờ nửa thở vào nhẹ nhõm. Maric chỉ vào phòng đánh bài Đi qua đó trước Lên ngồi xa xa nhìn Thấy bên trong không có sắc sống mới vào theo Có chuyện gì à Lên dành nói trước Maric áo sơ mi trắng jelly đen Đặt mông ngồi trên bàn đánh bài Nhìn chăm chăm vào mắt Lên mà nói Quỷ thác đó của cậu còn hiệu lực không Hả Lên không kịp phản ứng Tôi có người bạn gần đây đang thiếu tiền Bằng lòng nhận ủy thác này Cô ấy mạnh hơn tôi Chắc có thể bảo vệ được cậu Nhưng chỉ bảo vệ ba ngày Giá là 1.000 bảng trầm chầm giọng mập mở nói Tại sao sau khi tôi có được tiếng nói ô ế rồi thì mới xuất hiện người phi phạm bằng lòng tiếp nhận ủy thác Nhưng mà vậy cũng tốt Càng có thể mê hoặc cái người phi phạm thuộc hạ của đại sứ Chờ gã phí hết tâm tư đánh bại được bạn của Maric tỷ lệ thành công của mình sẽ rất cao Vấn đề duy nhất là phải làm sao xác nhận bạn của Maric đáng tin Ờ Lên màn xương xám bói thử coi Lên do dự Cho tôi thời gian suy nghĩ và gom tiền Đây cũng không phải con số nhỏ còn có phải giữ bí mật chỗ ẩn nấp tốt nhất của tôi, không thể để cho người khác biết. Còn về là bảo vệ trong 3 ngày nào, cũng sẽ do tôi quyết định, có thể xác định là trong 2 tuần tới. Tất nhiên, thầy bói chắc chắn sẽ phát hiện, nên lặng lẽ bổi thêm một câu. Còn về vấn đề tiền thì hắn đã suy xét đến từ đầu, nếu như bán đặc tính phi phạm của So vẫn không đủ, vậy thì đòi của tiểu thư chính nghĩa. Tóm lại hắn đã sớm có chuẩn bị cả rồi. Trong nhật ký của Rousseau còn không ít trí thức có thể bán ra, Tất nhiên nếu giá cả không chấp nhận được thì bỏ qua vậy. Bây giờ ấy à, tuy đặc tính vi phạm của Mêu So đã trở thành phù chú tiếng nói ô ế nhưng mà vẫn còn tiểu thư chính nghĩa. Còn nợ tiền phối phương người theo đuổi ánh sáng ở danh sách 8 còn nợ tình báo của hội mật tu hai cái gộp lại chắc là vừa đủ một ngàn bảng chứ hả? Số 15, phố Minsk lên trở về nhà nhưng không vội lên xương sáng để xem bói bay vẻ như chẳng có chuyện gì ngồi đọc báo trong lúc hắn nghe được tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp loáng thoáng phân biệt nhận ra là của nữ sau khi trải qua sự tàn phá của đống lời thì thầm của chúa sáng thế chân thực thì năng lực ở phương diện này của mình đã tăng lên một chút lên trầm tư suy nghĩ lật báo bình tĩnh nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế bành không nhúc nhích thẳng đến khi kim đồng hồ quả quyết điểm 10 giờ hắn mới thả thứ trong tay xuống lên phòng trên lầu hai tắm rửa lên vào phòng ngủ kéo màn cửa phần thục đi vào màn xương xám, nhìn thấy ngôi sao đỏ thẫm của tiểu thư chính nghĩa đang không ngừng phồng lên co lại, kèm theo cả tiếng khẩn cầu quanh quẩn. Hình tượng của cô nàng rất mơ hồ, như đang ngồi dựa trên giường vậy, độc thẩm danh sưng, already đi vào chủ đề. Đại sứ Bách Rôn là nhà âm mưu danh sách 6 của đường tắt thợ săn, có trợ thủ nghi là danh sách 5. Sau khi tôi lấy được tình báo tỉ mỉ đã tìm người hỏi ngài a, ông tôi ông ta đồng ý nhận nhiệm vụ ám sát đại sứ Backron, nhưng điều kiện là 1000 bảng hoặc là phối phương ma dược của một trong danh sách sau, vô ám giả, chủ tế tai họa, nhà tiên tri hoặc bậc thầy khống chế, ông ta không cần bản hoàn chỉnh, chỉ cần một phần nhỏ thôi cũng được. Tôi lựa chọn điều kiện là trả trước 2000 bảng, ngay cả khờ tôn kính, quyết định của tôi có chính xác hay không? 10000 bảng? What the fuck? Cái miệng liền co giật, lập tức ép buộc bản thân chuyển rời dòng suy nghĩ qua hướng khác. Trợ thủ danh sách 5, có phải là kẻ đường tắt thầy bói đã lén lén vào nhà hắn hay không? Cứ cho là phải đi, thì dự đoán trước tất cả các khả năng đã. Ngài A có năng lực đó hay không? Có khi nào lấy tiền nhưng lại không làm việc? Chủ tế tai họa, nhà tiên tri, bậc thầy khống chế và vô ám giả là ngang hàng, chắc chắn là thuộc về danh sách 4 hay sao? Đây là ngưỡng để bước lên danh sách cao rồi. Ngài A có khả năng rất lớn là một trong 22 vị thân sứ của hội cực quang. Làm thân sứ thì chắc hẳn ông ta phải có người phi phạm trong chuỗi danh sách này. Dựa theo địa vị ở Bách Lung có thể cho ra phán đoán sơ bộ là ông ta có danh sách năm Ông ta là người chăn kiều, tất nhiên có khả năng là giáo chủ, tường vi thấp hơn một chút. Nhưng ở phương diện khác, ví dụ như đầu óc sẽ xuất chúng hơn. Cần phải cân nhắc, nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa, không thể tiếp xúc quá nhiều với ngài A. Người phi phàm đường tắt, người cầu khẩn thần bí không phải là kẻ điên, biểu hiện dị thường ra ngoài mặt thì cũng là kẻ điên ẩn giấu rất sâu, hình như chẳng có ngoại lệ nào. Người lắng nghe danh sách tám của đường tắt này còn thường xuyên nghe được giọng nói của chúa sáng thế chân thực cơ mà. Ờ, chỉ có kẻ điên mới cả gan dám nhận nhiệm vụ ám sát đại sứ Entit và có can đảm để hoàn thành. Chỗ mình có một đoạn ngắn phối phương ma dược vô sat đai su antis va co can giả cùng với nghi thức tiến cấp liên quan. Nó có thể để tiểu sư chính nghĩa tiết kiệm 10.000 bảng. Tại sao ngài A chỉ cần phối phương của vợ vô ám giả? chủ tế tai họa nhà tiên tri hoặc bậc thầy khống chế đây đều là những con đường có thể hoán đổi với danh sách cao đường tắt của người khẩn cầu thần bí ư vô ấm giả là mặt trời vĩnh hằng chủ tế tai họa thì nghe giống như chúa tể bão táp hoặc nữ thần đêm tối trước đó mình đoán đường tắt của mặt trời vĩnh hằng chúa tể bão táp thần tri thức và trí tuệ đều thuộc về danh sách gần cho nên các vị thần mới cầm thủ lẫn nhau xem ra chủ tế tai họa thuộc về chúa tể bão táp là danh sách 4 của đường tắt thủy thủ Còn nhà tiên tri là của thần trí thức và trí tuệ. Vậy bậc thầy khống chế là của đường tắt nào đây? Nếu bọn chúng đều có thể trao đổi với danh sách đối ứng của Chúa Sáng Thế chân thực, vậy nó có nghĩa là không thể giao phối phương của vô ám giả cho người Ngài A. Một phần nhỏ cũng không được. Thành viên của hội cực quang đều là mấy thằng điên, lúc nào cũng tìm cơ hội để trả thù thế giới, làm hạn hại đến sự an toàn của cộng đồng. Sự vật mang tính chiến lược thì không thể giao cho bọn chúng. Đây không chỉ là vấn đề điểm mấu chốt mà còn liên quan an toàn của bản thân. Cái đám điên của hội cực quang này một khi có cơ hội chín muồi thì khả năng sẽ hiến tế cả cái thành phố luôn đấy chứ. Tôi cứ để cho tiểu thư chính nghĩa tốn 10.000 bảng vậy. Bên trong chắc đã có phần thủ lao mà cô nàng dự định sẽ trả cho bể tôi của mình. Còn lại mình có thể dùng tri thức để đền bù cho cô nàng lên vườn tay tự nhéo má mình. Tạm thời hắn không trả lời chính nghĩa mà ngưng tụ ra giấy bút để chuẩn bị xem bói. Người bạn trong miệng của Maric, lên không hề quen biết, chỉ có thể thông qua từ cô ấy để phán đoán là nữ. Nếu muốn bói trực tiếp xem đối phương có đáng tin hay không, thì thất bại là kết quả khó tránh. Nhưng Glenn lại có thể xem bói gián tiếp, gián tiếp xem bói nguy hiểm của bản thân, như vậy tỷ lệ thành công rất cao. Còn về chuyện có bị quấy nhiễu hay không, hay tính chính xác của kết quả thế nào, bởi vì có màn sương mù xám ngăn cách, cho nên hắn chẳng hề lo lắng. Glenn cân nhắc mười mấy giây đặt bút viết, tôi mời bạn của ma làm vệ sĩ có nguy hiểm thả bút xuống tháo dậy chuyển linh tính ra lên tập trung tinh thần xem bói chờ hắn mở mắt nhìn thấy mặt dây chuyền thạch canh vàng đang chuyển động theo chỉ kim đồng hồ nhưng biên độ rất nhỏ tốc độ chậm có nguy hiểm nhất định nhưng thấp vậy là đáng tin lên khẽ gật đầu đổi qua xem bói về ngài a hắn cũng chưa từng tiếp xúc với ngài a tất cả hiểu biết chỉ giới hạn trong những câu thuật lại và phán đoán muốn xác nhận ông ta có năng lực hay không có nguyện giữ đúng hứa hẹn hay không Rất khó nhận được đáp án, hắn đành phải bắt đầu từ một hướng khác xem bói kiểu gián tiếp. Lên là một thầy bói xem như khá xuất sắc, hắn nhanh chóng xác định được phương hướng chính là xem bói về đại sứ Bách Vì đại sứ này có muốn liên lụy khá nhiều với hắn, tình báo liên quan khá kỹ, nên còn hiểu rõ đối phương bị cuốn vào chuyện gì, trở thành mục tiêu xem bói thì không có vấn đề. Lên suy nghĩ chốc lát liền viết, Bách Rôn Martin nhận phải uy hiếp chí mạng đến từ ngài A. Với lần xem bói không nắm chắc này, hắn cố gắng khiến câu xem bói không rõ ràng, không có kết quả khẳng định trước để cho tránh thất bại. Lần này, lên thấy mặt dây chuyển vẫn chuyển động theo trực kiên đồng hồ, nhưng tốc độ nhanh, biển độ lớn, chứng tỏ là Ngài A sẽ đi làm nhiệm vụ, hơn nữa khả năng thành công còn rất cao. lên thở hắt ra một hơi, bắt đầu đáp lại lời khẩn cầu của tiểu thư chính nghĩa. Có thể, quyết định của cô không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không được tự mình ra mặt. Bè tôi của ta hy vọng nhận được một ngàn bảng phí sinh hoạt vẫn là theo cách trước đây tốt nhất là ngày mai có thể hoàn thành Lần này sẽ xóa bỏ khoản phối phương người khẩn cầu ánh sáng Cô cũng không cần thu thập tình báo về hội mật tu nữa Nhưng nếu cô có thể thu hoạch được tin tức liên quan ta sẽ giao dịch Sau khi biết người phi phàm lẻn vào nhà mình là đường tắt thầy bói thì nhu cầu tình báo liên quan đến hội mật tu của Clan đã không còn bức thiết nữa Hắn vốn định đòi khoản tiền lớn hơn một ngàn bảng Nhưng cân nhắc đến tiểu thư chính nghĩa phải chi ngàn bảng để ám sát tên đại sứ, tình hình kinh tế chắc chắn sẽ phải thành kiểu giật gấu vá vai, thế nên hắn chỉ đưa ra con số trong giới hạn. nên làm xong hết thầy cũng chẳng ở lại lâu mà lập tức trở về với thế giới hiện thực. Audrey đang cầm một bản nhạc ngân nga khẽ giai điệu, trăng đỏ ngoài cửa sổ vẫn như ẩn như hiện. Đột nhiên trước mắt cô bốc lên sương mù dày đặc, một bóng người ngồi trên chiếc ghế tựa lưng cao cổ xưa nhìn xuống phía dưới trầm thấp mở miệng nghe xong câu trả lời của ngài cả khờ, Ori thở vào nhẹ nhõm, không còn thấp thỏm nữa. Một ngàn bảng, nợ nần của mình ở chỗ ngài cả khờ đã gần trả sạch, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Ori ôm nhạc phổ vào ngực, noá má lúm đồng tiền hiện ra. Tuy một khoảng thời gian dài về sau tiền tiêu vặt của cô chỉ có một ngàn bảng mỗi tháng, rất là quẫn bách, nhưng cắn răng để dành ra một ngàn bảng không có vấn đề gì, cứ mượn Grilin nhiều hơn chút xíu, phải trả nhiều kỳ hơn. Ori ở phương diện này có được gia giáo không tệ. Dù sao thì cha cô cũng đứng sau cả một ngân hàng lớn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong phần sau. Bye bye mọi người.